14. Cô gái giấu mặt. Thông tin vừa rồi của hắn khiến tôi quên ngay cơn đau trên đầu, hai mắt sáng lên như đèn pha ô tô, bấu chặt vào tay hắn, tôi mừng rỡ reo lên. "Cái gì? Thật không? Cô gái nào lại có thể dắt mũi được cậu thế? Chắc phải là người đặc biệt lắm nhỉ? Ôi, chuyện này sẽ trở thành một đề tài giật gân đây. Cậu nói xem, tôi có nên bán tin này ra ngoài không?"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 Và rồi trí nhớ kém tệ